Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma Để chúng ta đến với câu chuyện Người đàn bà sáu ngón của tác giả Khả Hân à Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Thì chúng ta đến ngay Vì nội dung của câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Điện Xoan Liêu trai chí dị có nghĩa là những chuyện quái dị được ghi lại trong căn nhà lá. Là tập hợp chuyện ngắn gồm hơn 400 chương, ra đời với đầu thời nhà Thanh vào cuối thế kỷ 17 của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi như là một thiên kỳ thư đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Đề tài chủ yếu của Liêu trai chí dị do tác giả siêu tầm trong dân gian hoặc là rút từ chuyện trí quái đời lục triều, Các chuyện truyền kỳ đời nhà đường, rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các chuyện nói về thần tiên ma quái, hồ ly lang sói, hổ báo khỉ vượn, vòi, rắn độc, cho đến cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá. Nhưng mà không chỉ có như vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong đời sống hiện tại tất cả những đề tài trên đường tác giả xử lý khéo léo, ít nhiều ngầm ý chỉ trích nền chính trị tàn bạo của triều đình mãn thanh đương thời, phê phán thói hư tật xấu của bọn hủ nho, thể hiện những tư tưởng dân chủ trong vấn đề hôn nhân và tình yêu. trong liều trai trí dị đã có nhiều mẩu chuyện tiêu biểu được truyền thể thành phim như là thiện nữ u hồn, họa bích. Và có lẽ là nổi tiếng nhất là hai phần phim của Dựa theo bộ truyện Họa Bì. Họa Bì kể về Vương sinh người Thái Nguyên Sơn Tây, ngẫu nhiên đi đường gặp một cô gái xinh đẹp, nói mình đang lâm nạn. Vương đưa về nhà cho chú ngộ rồi cùng chung trải gối chăn. Một hôm nọ thì thư sinh họ Vương đi đường gặp một vị đạo sĩ. Thấy Vương có tà khí bèn cảnh tỉnh nhưng Vương xem thường không nghe. Về đến nhà thì lén dình cô gái thì phát hiện ra Đó là một con quỷ khoác tấm da người Vương sợ hãi tìm vị đạo sĩ giúp Đạo sĩ cho một tấm phất trần dặn đem treo ở nhà Con quỷ ban đầu còn sợ Nhưng sau liều xông vào móc tim của Vương rồi trốn Em trai của Vương đến tìm đạo sĩ nhỏ Nhờ thu phục giúp con quỷ Vợ của Vương là Trần Thị cầu xin đạo sĩ bày cách cứu chồng Đạo sĩ còn từ chối nhưng Trần Thị thiết tha nài nỉ. Đạo sĩ mới bày cách dán đi tìm một người điên ở chợ. Lại dặn dù có bị đánh đập hay là làm nhục thì vẫn phải nhẫn nhịt cầu xin người ấy. Trần Thị tìm đường đến người điên ấy dù bị cào cấu đánh đập vẫn nhẫn nhục. Người điên lại bắt Trần Thị phải nuốt một cục đờm của mình rồi đi mất. Không được việc gì lại phải chịu nhục nuốt đờm của người khác. Trần Thị tủi hồ về khóc bên xác của chồng. Bầu thấy cổ vướng liền nôn ra một quả tim rơi vào ngực của chồng, nhờ đó mà vương sinh sống lại. Chuyện xưa tích cũ thực hư khó có thể tỏ tường đã vậy lại là chuyện ở bên Trung Quốc, viết lại dựa theo những sự gợi ý từ những câu chuyện lại còn xuất phát từ xa xưa. Hơn nữa nền tính ly kỳ huyền ảo lại càng gia tăng, đến nỗi người đọc khó lòng phân biệt được rõ thực hư. Nhưng không biết là do một sự trùng hợp về tên địa danh tỉnh Thái Nguyên, nơi mà tôi ở năm xưa cũng có một câu chuyện giả sử kỳ dị tương tự. Thậm chí còn có niên đại lớn hơn cả câu chuyện họa bì của nhà văn người Trung Quốc. Câu chuyện ấy thật ra là một truyền thuyết dân gian được lưu truyền từ nhiều thế hệ ở một huyện vùng cao thuộc tỉnh Thái Nguyên, mà năm xưa khi tôi và gia đình về đây sơ tán, tránh xa khỏi chào lửa, đồng bằng, và những năm tháng kháng chiến chống Mỹ lại được nghe người dân kể lại. Năm ấy tôi mới hơn 8 tuổi, đó là một năm mà đế quốc Mỹ tiến hành chiến dịch sấm dền, hay theo như cách mà quân ta vẫn gọi là chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Vào tháng 3 năm 65, không quân của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và nhất là đế quốc Mỹ đã thả hàng vạn tấn bom xuống toàn bộ miền Bắc, Để cứu vãn tinh thần xa suốt trong quân đội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ép chính phủ Hà Nội ngừng hỗ trợ cho mặt trận dân tộc giải phóng ở miền Nam, phá hủy hệ thống giao thông cơ sở vật chất, lực lượng phòng không của ta, ngăn chặn dòng quân và hàng hóa chảy vào để chi viện cho lực lượng quân ta ở miền Nam chiến đấu. Ngày ấy bom đạn còn khốc liệt lắm phải nói rằng đó là một chiến dịch không quân dữ dội nhất diễn ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh trên toàn thế giới. Nhận rõ được khả năng phá hoại của quân địch, chính phủ ta đã ra chỉ thị yêu cầu hầu hết dân cư thành phố sơ tán lên vùng Thượng Du miền núi, hạn chế tối đa thiệt hại về người sau những lần dội bom bắn phá của không quân địch. Thế cùng bố mẹ và ông bà được lệnh tàn cư theo từng khu vực, Cả nhà năm người dắt díu nhau lên Thái Nguyên sơ Tán Chúng tôi được chuyển về một huyện miền núi Giáp danh tỉnh Lạng Sơn bây giờ Ngày ấy còn quá nhỏ Cho nên tôi không thể nhớ rõ Được cái tên của huyện Nơi mà gia đình của mình sơ tán Nhà tôi được ủy ban sắp xếp Cho ở cùng với một gia đình thượng Thế nhưng mà cũng có người theo bộ đội Chúng tôi ở đó Một thời gian không quá dài Nhưng đó cũng chính là quãng thời gian mà tôi được nghe kể lại truyền thuyết quái dị này. Truyền thuyết quái dị ấy có tên là người đàn bà sáu ngón. ở trên đời này lắm người nhiều chuyện, bởi thế cho nên cũng chẳng hiếm mà thỉnh thoảng ta lại gặp những kẻ mang trên mình những sự dị tật bẩm sinh khác lạ với mọi người. dân gian vẫn thường cho rằng những người có bàn tay hay là bàn chân nhiều hơn năm ngón là những kỳ nhân. kỳ ở đây vừa mang ý nghĩa là kỳ dị. Nhưng thật ra nó cũng đề chỉ những khả năng thiên bẩm đặc biệt của họ. Người có 6 ngón tay tuy mới nhìn qua thì thấy xấu xí dị dạng Nhưng lại là những người cực kỳ khéo léo cả trong lời ăn tiếng nói cho đến việc làm lụng kiếm tiền. Vẫn có những chuyện kể về những người có ngón tay thừa. Họ có thể làm việc với một bàn tay chứ không cần đến cả hai bàn tay như người bình thường. Ngón tay thừa ấy như một dấu ấn đặc biệt, bẩm sinh. Đã có thể đánh dấu những kỳ nhân Sống giữa những kẻ bình thường Quả có như vậy Ở vùng đất Thái Nguyên này xưa nay Cũng là nơi khởi phát của những truyền thuyết Về một người đàn bà sáu ngón Truyền thuyết ấy bắt nguồn Từ cuối thời Lê Sơ Trong một làng nhỏ thuộc Trấn Thái Nguyên Có gia đình của ông Lê Thiện Là một hào phú của làng Nhà của ông Lê Thiện trước kia Có người đi lính cho triều đình nhà Lê Tham gia chống quân minh Cho đến sau này khi khởi nghĩa giành thắng lợi, tổ tiên của nhà ông Lê Thiện được vua Lê cấp đất, đổi thành họ Lê như là một sự công nhận, những chiến công của tổ trước. Nhà Lê Thiện giàu có từ ngày ấy. Ông Lê Thiện tuy là hào phú, nhưng chỉ có một người vợ duy nhất là bà Đặng Thị Hương. Bà Hương là con gái của một ông tổng trưởng người thượng, xuất phát từ vùng biên giới xa xôi biên tàu. Sau không biết vì cớ sự gì mà giật hẳn về Nam, trở thành người Việt. Hai ông bà Thiện Hương sống trong gia trang của mình trên đỉnh của một chảng đồi lớn của làng, nắm trong tay rất nhiều ruộng đất trâu bò. Cho nên ra cảnh lúc nào cũng sung túc, có của ăn của để. Hai người sống giữa cảnh giàu sang phú quý, cho đến một ngày nọ thì một biến cố xảy ra, bắt đầu cho những biến cố sau này mà ít ai có thể ngờ tới. Ông Thiện ngoài những mảnh ruộng khổng lồ thẳng cánh cỏ bay còn là một người thương lái có tiếng ở trong vùng trung du miền núi Ông vẫn thường đi theo con đường cũ sang tàu để nhập tư lụa gấm vóc chuyển về xuôi và ngược lại Của chồng như công vợ Chuyến hàng nào cũng vậy Ông Thiện cũng lôi vợ mình đi đánh hàng cho bà làm những công tác kiểm tra kế toán chứ không có mấy khi để vợ ở nhà Tình cảm vợ chồng khăng khít từ đó Nhưng trong một chuyến hàng chạy từ biên giới trở về xuôi, đoàn xe của ông Thiện gặp một cơn lũ quét. Dòng hàng hóa xe ngựa đang đi trên một đoạn đường đèo, thì cả một đoạn dài núi khổng đổ sạt xuống. Hàng tấn đất đá cỏ cây theo chiều núi lở dập đổ xuống cả đoàn xe, vô tình đè chết hàng trụng dân phu cùng với toán lính bảo vệ hàng. Mà nguy hiểm hơn là cả trong đoàn xe ấy có bà Hương. Bà Hương tuy không chết nhưng bị một tảng đá lớn bắn vào sống lưng khiến cho bà bỗng nhiên trở thành một người tàn phế gần như là liệt hẳn từ thắt lưng trở xuống. Nhưng ngày ấy khi mà y học còn chưa có phát triển cách cứu chữa duy nhất mà người ta biết rõ chỉ là cho uống thuốc nam, thuốc bắc hoặc là châm cứu bấm huyệt. Chứ làm gì có máy móc nội soi chụp x quang như bây giờ. Bởi vậy mà không một ai kể cả chính là bà Hương biết rằng Những thương tổn của mình chỉ là tạm thời. Bà Hương không hề bị liệt, chẳng qua lực tập của tàng đại ấy quá lớn, khiến cho sống lưng của bà bị tổn thương. Tạm thời không thể hoạt động hai chân như người bình thường. Ông Thiện tuy cũng đưa vợ mình đi khắp nơi để chạy chữa, nhưng đã bắt đầu lo lắng về khả năng sinh nở của bà Hương. Những người họ hàng của ông Thiện khi ấy cũng nhận ra sự lo lắng của ông, Có lần họ lấy cớ kéo đến thăm bà Hương Nhưng khi ra khỏi tịnh phòng Thì mới lôi ông Thiện ra một góc rồi thì thầm bảo Này chú Thiện này Chỉ là chị thấy vợ chú cứ nằm liệt một chỗ như vậy thì sinh nở làm sao Chú cũng có tuổi rồi chứ chẳng có trẻ chung gì nữa Mà gia nghiệp tổ tiên để lại chỉ có dành cho mỗi mình chú Chẳng lẽ chú cứ định như vậy Một người khác thì đưa mắt nhìn vào gian phòng của bà Hương Rồi lắc đầu tỏ vẻ thương xót Với người em dâu rồi bảo Chẳng biết là chú tính sao Chứ các chị cũng thương vợ chú lắm Thế nó nằm liệt một chỗ thế kia Thì cũng tội nghiệp Nhưng mà nó đã đành thì còn chú nữa chứ chữ hiếu lúc nào cũng phải để trên trên đầu vợ không có đứa này thì có đứa khác Nhưng mà cái chuyện nối dõi tông đường Thì nhất định là không được lơ là đâu chú Thiện Ông Thiện không phải là một người cạn nghĩ Việc có con trai từ lâu Ông đã tính kỹ càng Chẳng ngờ bà Hương tự nhiên lâm nạn cho nên đành phải gác lại. Nhưng những lời dèm pha khuyên nhủ lại cứ hàng ngày như rót vào tai, khiến cho ông thiện dù không muốn, nhưng dần dà cũng bắt đầu phải tính đến chuyện đi bước nữa. Không thể cứ để đời mình lặng lẽ trôi qua theo những năm tháng chăm sóc người vợ bại liệt tàn phế, mà bỏ quên mất trách nhiệm báo hiếu tổ tiên, nối dõi tông đường. Bà Hương biết được chuyện đó thì cũng đau đớn lắm, Bà nhìn chồng ngấn lệ rụt rùi rồi bảo Tôi về cái nhà này từ việc bếp núc dọn dẹp tới cái chuyện làm ăn buôn bán Đều một tay quán xuyến trăm lo Số lạt ma chay cưới xin cả hai bên chưa lúc nào là lơ là sơ ý Ngót chục năm sống với ông trọn vẹn nghĩa tình Thế mà bây giờ đây tôi vẫn còn sống sờ sờ đây Mà ông đã tính chuyện là bỏ tôi đi lấy người khác Ông thấy như vậy có là bất nhẫn hay không? Ông Lê thiện nghe vợ nói vậy thì chẹp miệng lắc đầu ôn tồn bảo Công lao của bà thì tôi làm sao quên được. Cả cái họ Lê không phải ghi nhận chứ nào chỉ có riêng tôi. Thế nhưng mà bà cũng nói đấy. Sống cả chục năm với nhau chọn nghĩa viện tình. Nhưng bà xem đi. Bà đã đẻ cho tôi từ thằng con trai đến nối dõi sự nghiệp nhà tôi đâu. Mà bây giờ thì bà còn bệnh tật đầy mình. Bà phải hiểu là tôi, tôi lấy vợ lẽ trước là để làm tròn cái trách nhiệm với tôi, với gia đình dòng tộc Thứ hai là để nó hầu hạ phụng dưỡng bà, chứ tôi thì có nào yêu đương gì nó đâu mà lấy. Ông Thiện nói vậy thôi, nhưng bà Hương thì thừa hiểu rằng ông không thể để cho bà làm chính thất. Bà nghe chồng nói như vậy thì bật khóc nức nở, rồi vẫn hết sức đuổi ông ra khỏi phòng. Ông Thiện lắc đầu thở dài đi ra. Sự nhầm tính trong đầu những tháng ngày qua về sau chắc chắn sẽ đông đẩy sóng gió khi ông đến đón cô Liên về làm vợ lẽ. Trái ngược hẳn với bà Hương là con gái của một ông tổng trưởng người thượng, còn Liên chỉ là một cô gái nhà quê, xuất thân cực kỳ tầm thường trong ngôi nhà ấy. Cô Liên năm đó mới chỉ tròn 18, nhưng mà ngày ấy nữ thập tam nam thập lục, nghĩa là con gái thường gả cho lý chồng từ thủa 13. Thế nhưng mà trong làng không ai để ý đến cô Liên chỉ vì một lý do, đó là cô Liên là người có bàn tay xấu ngón. Trong là người thì sợ kẻ thịt lệ kiêng, cho nên không muốn có con trai mang của nà sang giảm ngõ. Cô liền cứ như vậy sống thui thổi với bà mẹ già bị lòa cả hai mắt. Xuất thân tầm thường là như vậy, lại mang trên mình một thứ dị vật kỳ lạ. Nhưng mà dường như ông trời không lấy của ai tất cả. Cô liền bù lại là một người cực kỳ khéo léo tháo vát và từ chuồng đồng áng cày bừa. Đưa đến vấn đề ăn bếp núc cô đều làm tốt. Bởi thế mà bàn tay của cô trai sản xấu xí, ngợt hẳn vết lán da miệng màng trên khuôn mặt của mình. Ngay biết chồng của mình sẽ cưới một con bé sáu ngón tay, thì bà Hương ghen lồng ghen lộn. Những tấm thân tàn phế của bà bị dính cứng trên giường, làm cho bà không tài nào nhòi ra ngoài mà xìa xói người đàn ông bội bạc. Chỉ còn cách là khóc dưng dứt trong tịnh thất của mình. Cho chẳng nỗi buồn khi mà chồng ruồng rẫy sau bốn bức tường, Âu Thiền tuy rằng đã có vợ là cô Liên, nhưng mà vẫn tỏ ra quan tâm người vợ cả. Ông vẫn thường xuyên qua biên giới đánh hàng, và cứ mỗi lần trở về lại ôm theo không biết bao nhiêu lực thuốc thang, nhân sâm, linh chi để cho bà Hương chữa bệnh. Thế nhưng mà người đàn bà một khi đã mang trong mình mối thù thối thận, thì lại chẳng thể dễ nhạt phai đối với bà Hương phải chia sẻ người chồng đã gần chục năm chăn gối cho mọi người, con gái khác là một điều không thể nào chấp nhận được. Bà Hương luôn tỏ ra căm ghét cô vợ vô lẽ, dùng mọi lời lẽ đắng cay để xỉa xói chửi rủa, Mặc cho người vợ lẽ hàng ngày phải chăm sóc hầu hạ bà như một người đầy tớ. Ông Lê Thiện cũng chịu chung số phận, có điều ông Lê Thiện không phải nghe những lời chửi rủa mà chỉ là những cái lưỡi nguyết. Những đôi mắt hơn dỗi của bà Hương mà thôi Cho đến một ngày nọ Thì bệnh tình của bà Hương chấm dứt Hay nói đúng hơn là gia đình của ông Lê Thiện Không còn phải chịu đựng sự thù ghét của bà Bởi một trận hỏa hoạn kinh người Thiêu dùi gần như tất cả gian nhà Mà bà Hương chữa bệnh Tiếng triệu hoán đã bắt đầu Vào một ngày hè tháng 7 Như là thiêu như là đốt từ ngọn gió nào từ đây thổi sang Làm cho ba người nứt toát ra cái nóng nung người ấy làm cho đám đông rất tất cả nháo nhào phi trước cúng thêm phần vất vả tiếng người gọi nhau huyên náo tiếng kêu gào râm ran cả một vùng lính lệ thì khua chiêng khua trống thổi tù và u u đinh tai nhức óc kẻ cầm xô người mang chậu có đứa trẻ cũng muốn góp công cầm cái gáo dừa bé tí nó dùng chút nước ít ỏi trong ngày nắng hạn để cứu cho gian nhà gạch đang ngập chìm trong ngọn lửa Những người đàn ông cười chân hùng hục, da dẻ nâu bóng, mồ hôi đầm đìa vì mệt và nóng nực, đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hất vào ngọn lửa hung tàn. Những người đàn bà phụ nữ đứng sau vừa tải nước đến, vừa kinh hãi, dương cặp mắt bất lực, vô vọng nhìn vật thần lửa đang cháy cả một giàn nhà. Mấy ảnh gia nhân trong nhà của ông Lê Thiện liều mình lao thân vào ngọn lửa, bế thốc ra một người phụ nữ tóc tai rũ rượi toàn thân đầm đìa mồ hôi đang bò lết ra khỏi nhà. Trên khuôn mặt lấm lem vì bổ hóng, người ta nhận ra đó là cô Liên, người vợ lẽ của ông Lê Thiện. Bàn tay sáu ngón của cô đầm đìa máu, cô được người ta bế thúc ra bên ngoài. Nhưng khuôn mặt đậm ướn nước mắt vẫn quay lại phía sau. Do bàn tay bị mất đi ngón thừa đang quấn quanh trong một nhùi rẻ. Vừa vào phía gian nhà đang bị hòa tăng, hồn hề nói, còn còn bà cả mau mau cứu bà cả ra ngoài lời nói còn chưa dứt thì từ trong căn nhà tiếng hét thất thanh rú lên kinh hãi kèm theo đó là cái mái nhà nặng trịch ầm ầm đổ xuống để cho gió lào từ từ thổi lại thổi cho ngọn lửa bốc lên lại càng có dịp bùng cháy dữ dội cô liền chần chừng đưa mắt rồi nấc lên một cái ngất lịm để những khuôn mặt đàn ông đàn bà hoảng hốt đứng chết chân nhìn nhau Vào căn nhà vừa bị thần lửa nhấn chìm trong sức nóng hung tàn khủng khiếp Gió từ trời lại thổi xuống vụ vụ từng trận, Thổi tung những chùm hoa lửa bay vọt lên không trung, Kêu lên bép bép Phột ra từng hồi như là đang trùm pháo Lên trong tiếng lửa cháy rồi cả căn nhà Phong vặn trong không gian náo nhiệt Còn có cả tiếng khóc than ai oán Dù đám đông cả chục người gia nhân ấy vẫn còn đang bận biểu lấy nước đi dập lửa. Còn bà vợ lẽ của ông Lê Thiện thì vẫn còn nằm vật trên nền sân, không một ai kịp có thời gian để mà thẳng khóc. Những thùng nước cuối cùng cũng được đưa tới, hát nốt vào lưỡi lửa hung tàn, nhưng cũng chỉ như là trứng trọi đá, không làm cục diện thay đổi chút nào cả. Mấy anh thanh niên vạm vỡ bất lực buông thóng hai vai, cánh tay trần lâu lâu dơ lên gạt mồ hôi chảy đầy ở trên mặt, Phô vọng nhìn thần lửa nướng chết một mạng người, người ta phải gắng sức lắm mới chỉ ngăn được ngọn lửa không lan sang mấy gian nhà lân cận. nhưng bà Hương thì không cứu được, khuôn mặt ai cũng bùi ngồi chua xót. đến tận xế chiều thì gỗ dơm duôi mẹ kèo cột đã ra cho, thì ngọn lửa mới lụi dần. để theo vào đó là đám khói trắng toát tỏ ra mùi thịt người khét lẹt. Hôm ấy ông Lê Thiện vẫn còn đang chạy hàng ở trên biên giới. Không hề biết được rằng mình vừa gặp phải một đại họa, cướp đi mạng sống của người vợ cả sau cả chục năm chung sống và bây giờ thì chết cháy trên cái giường bệnh tật của bà. Sân làng và người làm trong nhà của ông Thiện phải đợi thêm mãi cho đến cuối giờ chiều khi mà mặt trời đã ngả bóng về Tây. Những ngọn lửa chỉ còn âm ỉ và hơi nóng đã giảm bớt, thì họ mới dám tiến vào bên trong khiêng ra ngoài cái xác đã cháy đen thui, không còn kịp nhận ra mặt mũi. Nhưng ai có biết được rằng đó là bà Cả Hương? Thi thể của bà co rúm lại, nằm với tư thế của một bào thai, chân tay rút chặt kẹp sắt mạng sườn. cái đầu đen xì chỉ còn lại mũi xương sọ trắng ngần và những màng thịt da nứt toát, thì ngọn lửa hung tàn vẫn ngửa lên, như đang cố hít lấy chút không khí cuối cùng. Và cái mồm của người trên vẫn còn há lớn, Như thế trước khi chết vẫn còn đang cố gắng gào thét những tiếng cầu sinh trong vô vọng. Thầm cảnh kinh hoàng khiến những kẻ lòng cứng dạ nhất cũng phải bùi ngồi quay đi không dám khóc. Gian nhà chưa đựng những kỷ niệm bệnh tật của bà hương ngày nào giờ chỉ còn lại đống cho tàn đen xì, không khác gì xác chết nằm trong kia mà thấy. Cô liền cũng chẳng biết đất tỉnh lại từ lúc nào. Đang ôm cánh tay bọc trong đống rẻ thấm bê biết máu Khóc lóc quên cả tiếng trẻ chừng lao vào cái xác người chết cháy Như để cố đi theo người vợ cả Hương Sao chị nỡ lòng nào rất tình mà đứt cánh Tình nghĩ em chị còn đang keo sơn thấm thiết Ngỡ rằng có thể chọn tình tỉ muội đụng bọc lên nhau Thế mà trời xanh khôn tỏ Ngoài mặt làm ngơ Để chị tôi phải chết oan đầu đớn như vậy Cô Liên nói đúng, nhiều gia nhân trong nhà dạo gần đây chứng kiến được những sự thay đổi tích cực của bà cả. Những thay đổi ấy cũng không hoàn toàn là sức khỏe, mà là tinh thần thái độ của bà cả hương. Bà đã không còn chửi mắng người vợ lẽ. Dường như là chính bà cũng được sự chăm sóc ân cần của cô Liên cảm hóa. Dần dà đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn, không còn đanh nghiến gào thét lên với người vợ trẻ. Đang ngày đêm săn sóc bà như trước. Xe nhân người làm trong nhà còn nghe thấy tiếng vọng phát ra từ trong gian buồn bệnh của bà Hương, những tiếng cười nói khúc khích, chứng tỏ tình cảm của chị em những ngày qua đã nồng thấm. Ông Thiện cũng được chính cô liên báo lại cho nên thấy cũng mừng. Ông yên tâm để cho hai người ở lại với nhau, còn mình thì lại cùng với đoàn xe ngựa băng rừng đi buôn hàng hóa trên mạn ngược. Chẳng có ai ngờ cớ sự lại xảy ra. Bà Hương chết cháy ngay trên giường, Phi ngọn lửa hung tàn xuất hiện từ ngày sáng sớm và cũng chẳng ai ngờ được cái điểm hôm ấy mới chỉ có là sự khởi đầu của hàng loạt những biến cố hãi hùng không hoàng khiếp đảm về sau. Ông Thiện trở về khi mà đám tang của Bà Ca đã hoàn thành, ông đi buôn trên màn ngược, lúc nhận được thông tin báo tới ông còn đang vận hàng chưa đến biên giới hải nước. Người thông báo phải cưỡi ngựa chạy ròng rã liên tục 4 ngày đường mới gửi được bức thư hỏa tốc đến chỗ của ông. Nhận được hung tin khủng khiếp, ông bỏ cả hàng hóa giao lại cho người bảo tiêu, rồi gom góp tiền bạc thúc ngựa phóng về quê. Chặng đường cũng mất bốn ngày đường cho nên khi về đến nhà, thì thi thể của người vợ đã được chôn gần cả tuần lễ. Tàn tích còn xuất lại của gian nhà bị hỏa thiêu là tất cả những gì còn lại. Nhắc cho ông thiện biết đến một buổi sáng kinh hoàng, đã cướp đi vĩnh viễn người vợ của ông. Ông Thiện dừng ngựa giữa sân, chẳng chào hỏi bất cứ ai mà cứ như vậy lao bộ và gian giữa. Đứng chết lặng ngay bên khung cửa. Ông ngừng mặt nhìn lên tấm bài vị của bà Hương được đặt khuất trên bàn thờ gia tiên. Khói Hương vẫn còn nghi ngút. Ông Thiện nhìn sang người vợ lẽ trẻ tuổi, đang ôm cánh tay bằng bó bằng một đôi mắt ngấn lệ. Ông nghẹn ngào hỏi Cơ sự ra làm sao mà đến động nỗi này? Cô Liên nhìn chồng sụt sịt ngước đầu Nhìn nhìn bài vị của người chị cả Cô cố nuốt nước mắt vào trong rồi nói Tôi theo thường lệ Thì đến sáng là mang điểm tâm vào cho chị Hương Bình thường chị Hương đã dậy Nhưng mà hôm ấy bước vào Thì tôi lại thấy chị đang trùm chăn kín như đang ngủ Tôi không muốn làm phiền Cứ loay hoay sắp xếp bàn ăn Thế nhưng bất ngờ tôi không để ý Thì cái đèn dầu tự nhiên vỡ tung Rồi ngọn lửa cũng từ đó bùng vào màn Dần dà lan ra cả dui mè kèo cột Thì chỉ có một thân một mình Hồ hoán mãi mới có người tới cứu Nhưng mà muộn quá Cô Liên còn chưa dứt lời Thì từ ngoài cửa một luồng gió lạnh buốt thổi ùa vào Khiến cho ông Thiện và người vợ lẽ Dùng mình quay lại Trời đã vào hè mới đang là tháng 6 Người đi ngoài đường chỉ một lúc Đã mướt cả mồ hôi Không thể tự nhiên có một luồng gió lạnh như vậy Nhưng ông Thiện còn chưa kịp thắc mắc điều gì Thì bất ngờ cái bát hương nghi ngút khói bỗng nhiên tự nhiên bổng cháy Chân nhang phát hỏa bập bùng ngọn lửa Nhưng lại xanh lét như là lửa ma chơi Lời kể của cô Liên lập tức đổi ngay thành những tiếng dinh dị van xin cầu cứu Cô chấp tay lại quỳ sụp xuống nền nhà Khấn vái lia lịa như là tế sao Lầm bầm những lời cầu khấn Chị Hương, chị khống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho lòng của em Những lời khấn càng lúc càng nhanh, càng lúc lại càng nhỏ, khiến cho ông thiện chẳng thể nào nghe kịp. Nhưng mắt của ông thì vẫn hướng lên nhìn bắt hương bập bùng ngọn lửa kỳ quái giận người. Gió ở bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh, hết tung hai cánh cửa đang rộng mở, đập ầm ầm vào khung nhà kêu lên kéo kẹt những tiếng động dị thường, y hệt như bà hương ngày còn sống nghiến răng để chửi bới người vợ lẽ ông thiện đến lúc này thì tâm thần cũng bắt đầu bấn loạn. Hai con người long lên vì sợ, luống cuống bước lùi ra sau. Tránh ngọn gió lạnh buốt từ nãy đến giờ vẫn thổi thốc vào sâu gáy, làm toàn thân của ông nổi hết cả da gà. Vừa bước khuất vào trong đứng nép sau một cái cột thì đột nhiên cả hai cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Thêm mấy cái cánh cửa sổ cũng lập tức đập bầm bầm và chấn xong biến cả căn nhà đang sáng rõ trở nên tối thui một cách dị thường. Trong gian nhà chính ngọn lửa của bát hương bốc cao, hắt lên những bức tường trắng những hình thù ma quái. Gió rít vào qua những khe lít nhỏ tạo nên những bàn hòa âm rùng rợn kinh người, như những tiếng khóc ai oán nỉ non, đưa hồn người vào cõi chết. Ông Thiện vốn là một tay chạy hàng lão luyện băng rừng lội suối, gặm đồ thứ rắn chết thú dữ vượt đường bao nhiêu lần thập tử nhất sinh vì đụng mặt với lũ lục lâm thảo khấu, từng chừng như là núi đau biển lửa không khiến cho ông kinh hãi. Thế mà bây giờ đôi chân của ông buồn rộn run bắn lên như cầy sấy, hai mắt mở lớn trừng trừng trợn lên, chứng kiến một cảnh tượng dị thường quái đản đang diễn ra trước mặt mà dùng mình kinh sợ. Dưới chân của ông người vợ trẻ đang quỳ lạy khóc than, Khánh váy lia lia như để xoa dịu linh hồn của người quá cố hoang loạn như một con nai vướng vào bẫy sập của những bác thợ rừng Vùng vẫy cuồng chân tình đường sống kính cửa chính dẫn vào trong nhà đang rung lên dữ dội Thường chừng như ở ngoài sân đang có một thế lực vô hình nào đó muốn lao vào bên trong Bóp chết cả ông thiện lẫn cả cô liên để đưa luôn sang bên kia thế giới Ông thiện giật mình quay phắt đầu nhìn lại Từng tiếng đập thình thình của cánh cửa vẫn cứ như vậy phát ra, khiến cho ông chết xứng người như một kẻ bị thôi miên, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ. Rồi bất thình lình cánh cửa bật mở tung. dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu thẳng vào gian nhà chính, lờ mờ xuất hiện một bóng người đen kịt, đứng ngược sáng cho nên ông Thiện nhìn không rõ mặt. Đó là một người đàn bà mái tóc buông xõa ra sau, lặng lẽ nhìn cả ông Thiện lẫn cô Liên, Rồi trong khoảnh khắc người ấy ngơ ngác hỏi Sao ra -sa -sa bầm âm ờ, Ông có tắm rửa gì không để con đun nước? Ông thiện đến lúc này hoàn hồn thở hắt ra một cái Cô liền đang quỳ mọp trên nền đất Hướng đôi mắt vẫn động những nét kinh hoàng ngước lên thẫn thờ nhìn người đầy tớ Ông thiện đưa tay xoan ngực của mình như thể để đè nén sợ hãi Vẫn còn ánh lên trong đôi mắt Và cố chấn tĩnh hơi thở còn đang rồn rập Ông ấp úng hỏi Đang dông gió ầm ấm, ấm thế này thì tắm tắp cái gì? Mà mày giờ người hả? Cô hầu gái đưa tay lên gãi đầu ngây ngô đáp. Dông bão ở đâu ra ạ? Ngoài kia đang nắng như thiêu ông ạ. Có, có dông chắc phải mấy tuần nữa, mùa bão mới về mà ông. Ông Thiền nghe thấy như vậy thì ngó đầu nhìn ra ngoài cửa thì quả nhiên là ngoài sân ánh nắng cuối chiều vẫn còn đang tỏa ra khắp thôn làng. Như là phủ một lớp lộ vàng lên trên những nếp nhà lợp lá. Ngoài trời không hề rông gió ầm ầm mà chỉ là từng cơn gió nhẹ thổi qua, không đủ sức để xua tan đi cái nắng nóng của mùa hè oi ả. Ông Thiền nhìn không cảnh hiền hòa trước mặt mà bỗng nhiên dùng mình quay lại phía người vợ lẽ, đang run lầy bẩy. Trong đầu tự nhiên nảy ra những câu hỏi khiến ông lạnh gáy. Gió trời không có, thì, thì tại sao cửa nèo trong nhà lại đóng sập lại thế kia? Thứ đầu tiên sau khi ông trở về, thì ông Thiện không dám thắp hương cho người vợ cả vừa chết cháy, chỉ dám lặng lẽ đứng trước ban thờ chấp tay khấn vái nguyện cầu, mong cho vong linh của bà Hương sớm siêu linh tịnh độ, đừng về đây để quấy quả người còn sống. Ông Thiện lại tự hứa với lòng của mình sẽ năng đi chùa đi phủ, hương hoa vàng mã cho vong linh của bà Hương dưới suối vàng được an ủi. Vì ông cũng cảm thấy phần nào cái chết của bà là do mình gây ra, Mà cảm gián tiếp đẩy người vợ cả vào đường cùng, phải tự thiêu khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Điều làm cho ông thắc mắc nhất là dạo đó, hai người vợ của ông tỏ ra khá là thuận hòa. Chị chị em em nhiều khi còn cười đùa khúc khích. Ấy vậy mà sao ông chỉ mới vắng nhà mà cứ sự đã xảy ra? Cấp đi sự sống của một người đàn bà tận nguyện bại liệt. Một chút nghi ngờ nhen nhóm lên trong lòng của ông Thiện chuyển hướng suy nghĩ của ông sang người vợ lẽ. Nhưng có điều ông cũng phải tự thú nhận với chính bản thân của mình rằng, cô Liên là một người đàn bà nhân hậu, sống với một người mẹ mù loà. Từ ngày được ông lấy về làm vợ lẽ thì cuộc sống của hai mẹ con đều khấm khá, ổn định hơn trước rất nhiều. Bà nhạc phụ của ông thậm chí còn có kẻ hầu người hạ, tiến nong dùng dình ăn tiêu, không phải chạy vạy khắp nơi như là trước. Hơn thế nữa bà Hương vợ cả của ông nằm liệt giường đã cả năm có khi chẳng bao giờ khỏi bệnh. Mọi khoản hoạn tài lớn nhỏ trong nhà đều một tay cô Liên nắm giữ. Bà Hương cũng chẳng có khả năng gây khó dễ gì cho cô. Mà dạo gần đây bà Hương càng tỏ dễ dàng hơn thỏa trước. Thì có lý do gì để cô Liên phải súng tay hạ sát một người đàn bà vô tội? Nằm bẹp dí ở trên giường như vậy Ông Thiện suy nghĩ nhiều đêm không lý giải được nguyên nhân cho nên lâu dần cũng đành phải bó tay chấp nhận cái chết của người vợ cả là do hỏa hoạn, tai nạn chứ chẳng phải là giết người. Hơn thế nữa từ ngày đầu tiên sau khi về nhà ông Thiện gặp những tình huống quái dị thì sau đó chẳng có điều gì xảy ra nữa. Việc ấy làm cho ông yên trí rằng vợ cả của mình đã an nghỉ nơi chín suối Mồ in mà đẹp không hiện về quấy phá trong nhà như trước Sáng ngày mai là chọn 100 ngày bà hương mất Ở vùng này người ta vẫn không làm lễ 49 như là ở dưới xuôi Mà là để đến đúng 100 ngày mới cúng Đêm đó ông Thiện cùng với cô Liên hạ lệnh cho gia nhân Đã trong nhà thức khuya làm cỗ Để chuẩn bị cho buổi lễ sẽ được cử hành vào sáng sớm ngày mai Mãi cho đến quá canh ba thì hai vợ chồng có ông Thiện mới về giường nằm ngủ. Bình thường ông Thiện và cô Liên vẫn nằm ở hai buồng riêng biệt. Cả bà Hương trước kia cũng vậy. Gia đình của ông Thiện cũng giống nhiều gia đình lắm tiền nhiều của thủa xưa. Thường không để vợ nằm chung buồng ngủ với chồng. Mà chỉ được phép có mặt mỗi khi chồng có lệnh mời như một kiểu thị tầm trong cung cấm của các vị vua thủa xưa. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao ngày xưa các nhà giàu có thường rất thiếm con, trong khi đại đa số những người nông dân thì thường con cháu đầy đàn. Hôm ấy vì đã quá mệt mỏi cho nên cả hai người cùng về ngủ trong buồng của ông thiện. Và đặt lưng xuống thì hai mí mắt của ông đã giữ lại với nhau. Phần vì mệt mỏi, phần vì ngày mai sẽ phải đứng chịu lễ cho người vợ cả. Phải nghe tiếng niệm kinh gõ mõ cả ngày trời. Cho nên chắc chắn sẽ lại càng thêm mệt mỏi Vì thế mà ông nằm xuống đã díu mắt ngủ ngay Không cần biết bên cạnh cô Liên vẫn còn thức Nhưng ông mới chỉ chớp mắt được một lúc Thì cô vợ trẻ nằm bên khẽ đưa tay lay ông dậy Ông Thiền đã mệt mỏi đứt đừ nằm quay lưng về phía cô vợ Úp mặt vào tường để ngủ tiếp Nhưng mà cô Liên đưa tay lên lay vai của ông Ông thiện bị đánh thức khi mới vừa chụp mắt cho nên lè nhè bảo Cái gì thế? Mấy ngủ có một tí đã gọi dậy là thế nào? Ông quay mặt lại trong ánh sáng nhập nhèn của ngọn đèn dầu vật nhỏ Ông thấy mặt của vợ mình tái xanh như tàu lá chuối Bàn tay của cô Liên mất đi ngón trẻ đang run lên bần bật Chỉ ra ngoài kính cửa sổ khép hờ Chỉ có vài tia sáng của ánh trăng trung tuần lọt vào trong buồng Ông Thiền khi ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cau mày toan khắt, nhưng bất ngờ một tiếng rít rất khẽ vang lên, lập tức một luồng gió lạnh buốt trôi qua khe cửa sổ lọt vào trong phòng, khiến cho ông run lên vì rét. Ông chớp mắt liền mấy cái quay sang Cô Liên rồi ấp úng nói: "Cái cái gì, gì thế hả mình?" Cô Liên nằm bên cạnh ông chỉ mặc mỗi tấm áo yếm hững hờ che lồng ngực đang phập phồng dồn rập vì hoảng sợ cô vẫn còn chỉ tay ra cánh cửa run rong bào chị, chị chị chị hương về mấy tiếng ngắn ngùi ấy phát ra khiến cho ông thiện cứng đờ cả người quay hàm của ông rộng ra nhưng ngay hàm răng vẫn va với nhau cùm cốt quả thân ở bên ngoài khe cửa vừa có một vật gì đó đứng chen vào giữa ngăn không cho ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trong buồng vật đó có hình người đen kịt kịt như là đã cháy thịnh than nhưng đứng thẳng cả người lộ ra một tròng mắt trắng đang nhòm vào chiếc giường cấm lai của hai vợ chồng ông Thiện. Bóng người ấy mang theo luồng khí lạnh lẽo của âm ti, lại kéo theo một mùi khèn khét, khét của thịt người chết cháy, nồng nặc luôn vào buồng ngủ hòa cùng với từng luồng khí lạnh rùng gây sợ. Hai vợ chồng ông Thiện cứng đờ cả người, toàn thân run lên bần bật như hai kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông để thấy xung quanh mình trùng trùng là tử khí. Ngôi làng này vốn nằm ở khu vực trung du miền núi, cây lạnh giá vẫn thường đến vào mỗi cuối tháng 9 hàng năm. Nhưng cái rét buốt đến thấu xương mà ông Thiện và cô Liên đang cảm nhận lúc này, không giống như những luồng gió đông tới sớm. Đó là cây lạnh của cõi âm, cái giá rét kéo về từ nơi sâu thẳm của 18 tầng địa ngục trở về dương thế cùng với bóng ma vật vở của linh hồn người vợ cả. Sự kinh hoàng còn chưa chấm dứt thì cánh cửa sổ buồn ngủ của ông thiện từ từ mở ra. Bạn lề lâu ngày không bôi mỡ, cọ vào gỗ thịt kêu lên ken két như những tiếng nghiến răng của âm hồn. Luồng gió lạnh cùng với mùi thịt người cháy khét sộc thẳng vào trong, ồn ào như là muốn bốc bay cả hồn vía của người vợ chồng ông thiện. Người chết đứng trước cửa sổ, đôi tay cháy đen nham nhở, nứt toác lộ ra những mảng thịt đỏ ngầu như nhức máu, bám vào chấn song như là muốn thò vào bên trong lôi đi hồn của người sống. Ông Thiền khi ấy không biết mình lấy đâu ra can đảm, tự nhiên hắn giọng bật lên tiếng nói, "Mình, mình mình đi à Hương." Tiếng nói của ông vừa dứt thì cũng có khi người chết ngẩng cổ há mồm thét lên một tiếng chói tai kinh dị, húc đầu vào chấn song bắn văng cả máu mổ lên người của ông Thiện Ông Thiện rú lên bật người ra đằng sau bầm dập vật thành giường đau đớn. Ông ngồi bật dậy hai tay xoa khắp áo quần những chỗ vừa bị máu huyết của bà vợ cả dính vào nhưng không có gì nữa Ông chóng váng nhìn ra ngoài cửa sổ Cánh cửa vẫn còn đang khép chặt chứng tỏ chẳng hề có âm hồn hay bóng người nào đứng đó Toàn thân của ông run bắn lên bần bật lưng áo ướt đấm mồ hôi và đôi tay run rẩy liên tục đưa lên vút ngực Bên cạnh ông người vợ lẽ đã chìm sâu và rất ngủ Không hề biết chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra Dưới ánh đèn dầu leo lét khuôn mặt của cô Liên trong thoáng chốc khiến cho ông giật mình sợ hãi Bởi lúc này đây trông người vợ trẻ tuổi của ông không khác gì bà Hương Cống vẫn là khuôn mặt trái xoan thon nhỏ Vẫn là hàng mi cong vút kiêu sa Nhưng mà làn da của cô Liên dường như sạm đen nhợt nhạt, không được trắng trẻo như bình thường. Từ cái ngày ông Thiện sang dạm hỏi để lấy người vợ lẽ, ông đã thấy cô Liên chẳng có nét nào giống như người vợ cả. Ấy thế mà giữa lúc tranh tối tranh sáng như thế này, thì toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của cô đều hao hao như người vợ cũ. Điều ấy khiến cho ông kinh hãi đến cứng cả người. Ông lắc đầu quay đi không dám nhìn người vợ trẻ, nhưng ông lại bất ngờ bởi bàn tay mà Cô Liên đang đặt trên thành giường. Cô Liên xuất thân trong một gia đình nghèo, cho nên bàn tay vốn dĩ cực kỳ thô ráp. Nhưng chẳng biết là do ánh sáng nhập nhèm hay là vì đêm khuya mệt mỏi, mà ông lại trông thấy vợ mình có một bàn tay nõn nà xinh đẹp, như thể là của một người phụ nữ lắm tiền nhiều của, chứ không thuộc về một cô gái nông dân. Ông còn đang giữ trong lòng nỗi thắc mắc chiến miên thì bàn tay ấy bắt đầu lần đến chỗ của ông nằm, sờ sờ một lúc không thấy ông đang ngủ. Cô Liên mở mắt mơ màng thấy chồng đang ngồi tựa lưng vào bờ tường ngắm mình đang ngủ. Cô Liên mỉm cười nét mặt trong phút chốc lại trở lại bình thường. Mình không ngủ đi còn thức để ngắm tôi hay sao? Tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nhanh chóng khiến cho ông Thiện bớt hẳn nỗi lo. Ông nhìn người vợ trẻ lắc đầu mỉm cười rồi từ từ nhìn, rồi từ từ nằm xuống. Cô vợ trẻ đưa bàn tay của mình ấn nhẹ lên ngực của chồng rồi mỉm cười tình tứ. Chẳng mấy khi vợ chồng của ông chung trả gối chăn, nhất là khi người vợ cả mất mạng trong hỏa hoạn, dường như lại càng làm gia tăng khoảng cách giữa ông Thiện và cô Liên. Đã vậy vì công việc bận bề mà hai người tuy cùng ở một nhà, mà lâu lắm mới có dịp ở cạnh nhau cho nên cô Liên không muốn trần trừ bỏ qua cơ hội. Cơ ngoái đầu nhìn cánh cửa sổ đã cài then đóng chặt, rồi chậm chậm trào lên người của ông Thiện như một con mèo. Ông Thiện vừa qua cơn sợ hãi, cảm tưởng như lập bước về từ cửa tử, cho nên tâm thần cần một sự an nổi cho vơi đi cảm giác kinh hoàng. Chuyện ấn ái vợ chồng là một liều thuốc bổ, để cho âm dương hòa hợp, thủy hỏa điều hòa. Ông Thiện cũng biết là như thế, Cho nên vô tư để cho cô Liên nằm úp lên người của mình. Ông nhắm mắt lại từ từ tận hưởng cái cảm giác ân ái gối chăn đã lâu không được thỏa mãn, vì bận rộn. Cánh tay của cô vợ trẻ lần lượt vuốt chậm chậm xuống từ cổ của ông, dần xuống tiếng ngực rồi đến bụng. Nhưng khi bàn tay ấy chạm vào đùi của ông, thì một cảm giác kỳ lạ chợt bụng lên, làm cho ông tróng váng. Ông vừa cảm thấy bàn tay chạm vào hạ bộ của mình không hề bình thường. Nó có sáu ngón chứ không phải là năm, mà rõ ràng ngón tay trẻ của bản Liên đã bị cụt trong trận hòa hoạn dưới cơ mà. Ông tự hỏi lòng của mình và lập tức mở tròn mắt ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Bỗng nhiên, ông rú lên kinh hãi, vì đang mò mẫm giết đũng quần của ông không phải là một người vợ trẻ xinh đẹp, mà là một thân thể đen xỉ đang bốc khói cái đầu lâu bị ngọn lửa thiêu cháy trơ ra một khoảng sọ trắng đến rợn người những mảng da nứt toát để lộ ra phần thịt đỏ tươi như nhúp máu Phao với màu vàng chói của mỡ người đang dì ra dốc sách như là người ta dán thịt từ dưới đúng quần của ông thì cái đầu lâu ngẩng lên nhìn hiện rõ hai con mắt trắng dã trên nền thịt đen xì ông thiện há hốc mồm trợn trừng đôi mắt hai con người chạy ngược lên trên Rồi bóng đêm lập tức bao phủ lên vạn vật Khoảnh khắc trước khi ngất Thì ông Thiện trông thấy một bàn tay đen xỉ Đang bị cháy dơ lên cao như đã muốn vỗ lý ông Một bàn tay sáu ngón Ông tỉnh dậy khi trời đã sáng Một người gia nhân đứng ở ngoài cửa Khép nếp lên tiếng gọi ông mấy lần Ông mới bỏ dậy được Dạ bẩm ông là mời ông đi rửa mặt Rồi cùng thầy làm lễ cho bà cả à Ông Thiện vỗ bôm bốp lên chán vì đầu của ông đang đầu như bố bổ. Ông khua tay hỏi người đầy tớ. Thầy, thầy Pháp đến rồi sao? Dạ bẩm ông là thầy đến từ sớm rồi ạ. Ôi oh, thầy thầy chết. Ta phải dậy chào thầy ngay chứ tuyệt không thể lệ mắng cho thầy mang vạ. Ông Thiện vất vả lắm mới bỏ dậy khỏi giường lao ra sân toan chào thầy Pháp. Nhưng ông ta đã phất tay tỏ ý bảo ông Thiện đi rửa mặt rồi trở vào trong để tiếp chuyện ông thiện hiểu ý vội vã lui ra bể nước sau nhà vụt tay vào cái chung sành vớt nước vã lên mặt cho tỉnh táo lại thế cô vợ lẽ đang lúi húi chịu huy người làm nấu cố ông nhìn lén một cái rồi vòng trở lại sân chứ không dám nán lại đó quá lâu vì những biến cố kỳ dị đêm qua vẫn còn đang ám mạnh nặng nề trong đầu óc thể phâm đứng lên trên sân đang chỉ đạo cho mấy anh đầy tớ kê bàn ghế thì ông thiện tiến đến nhìn nét mặt u rột âm mu của người gia chủ, ông thể pháp thoáng ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Sao này làm sao mà nhìn mặt mũi xanh xao thi kia? ông thiện cũng không giấu nổi sự lo no âu, bèn kéo tay của thể pháp lại một góc, rồi trình bày sự việc lạ lùng quái dị mà ông đang gặp phải. thể pháp nghe xong thì liền cau mày lại nói: người chết thiện về đối với tôi không có gì là lạ cả, nhưng mà đa phần chỉ là người trong thân tộc. Sau khi khuất nối thì về thăm con thăm cháu Không có ý gì xấu cả Cho nên là tôi nghĩ ông không cần phải lo lắng Âu Thiện lắc đầu liền bảo ngay Không thể à Năm xưa lúc mà tôi cưới vợ lẽ Thì đúng cái dịp mà vợ cả của tôi đang lâm trọng bệnh Mà vợ cả của tôi thì bởi hay ghen lắm Tôi trộm nghĩ là Khi nào do vợ cả của tôi chết rồi Mà bản tính ghen tuông vẫn còn đó Cho nên hiện hồn về để phá phách Chứ chẳng phải lần về để thụ lộc đâu thưa thầy Ông thể pháp đưa tay lên gãi đầu rồi bảo Thôi thì được rồi, tiền dịp này tôi cũng làm cái lễ cầu siêu Rồi cho ông theo bột lá bùa, ông cứ dán ở trước cửa Chắc chắn thì mọi việc sẽ yên thôi Còn tôi thì vẫn đoán là bài nhà chỉ về ăn hương, ăn hoa Ông chỉ cần chú ý cúng bái cho đầy đủ là được rồi Ông thiện không nói gì, chỉ gật đầu để thể pháp tiến vào lễ đàn để cầu siêu cho vợ cả Buổi lễ diễn ra xuân sẻ không gặp bất cứ một biến cố nào cho nên ông Thiện cũng khá yên tâm, mà cũng không hiểu là do thể pháp nói đúng hay là do lá bùa của thầy cho linh nghiệm. Mà từ sau buổi hôm lễ cầu siêu, ông Thiện không còn thấy vợ của mình hiện về lần nào nữa. Mọi việc trong nhà cứ như vậy êm xuôi cho đến khi cô Liên có mang. Ông Thiện vui lắm coi đó như là một điểm lành vì nhà của mình cuối cùng cũng có người nối dõi. Chỉ có điều là người vợ lẽ của ông càng mang bầu lâu Thì tâm tính lại càng thay đổi Không chỉ có mình ông mà cả đám gia nhân trong nhà cũng nhận ra điều ấy Cô Liên không còn tỏ ra khéo léo như xưa lời ăn tiếng nói cũng chẳng được dịu dàng như trước Mà luôn tỏ ra trịch thượng, hách dịch với đám gia nhân đầy tớ ở trong nhà Không chỉ có như vậy cô Liên còn ít về thăm nhà mẹ đẻ Bà mẹ của cô mùa loà ở quá nuôi cô khôn lớn Trên này Đông Thiện luôn cho rằng Liên là một người hiếu thảo. Bằng chứng là suốt thời gian đầu khi cô Liên về làm lễ, thì cô vẫn thường thỉnh thoảng về thăm nhà cũ, xem xét tình hình sức khỏe của người mẹ mùa rà, cắt cửa gia nhân thay nhau chăm sóc bà già. Ấy thế mà từ sau vụ hỏa hoạn xảy ra, tần suất mà cô Liên về thăm nhà cũng bắt đầu giảm đi rõ rệt. Có khi 4 năm tháng chẳng về thăm mẹ lýt một lần, Để nỗi tính ông Thiện cũng phải tỏ ra ấy nấy mấy lần nhắc vả. "Này mình, sao lâu rồi tự không thấy cô mình về thăm mẹ? Bà già lắm rồi lại chỉ có một mình là con, đã thế lại còn mù lòa, mình xem với về thăm bà cụ chứ, để thiết cội nghiệp cụ ra." Ông Thiện nói vậy vì thật tâm ông không muốn làm người xấu, thế việc vợ mình bỏ bẵng cả người mẹ già ở nhà thì lấy làm khó chịu. Ông nhắc đi nhắc lại việc ấy đến mấy lần. Mà Liên chỉ ẩm ừ cho có lệ Cuối cùng thì ông thiện suốt ruột không chịu được Phải đích thân sang thăm mẹ vợ Mang theo quả bánh thuốc bổ Đến để lựa lời an ủi nói với bà rằng Điên đang có mang Cho nên không tiện bề đi lại Bà lão buồn bã ra mặt rồi bảo Tôi chán là mày ngạ Lúc nó mới về nhà anh Thì lâu lâu giam bữa nửa tháng Nó còn nhớ đến cái thân già này Ấy vậy mà dạo gần đây thì nó mất biệt Chẳng biết là nó mang bầu con trời con biển gì Nhưng mà cái chuyện đi lại đâu có gì xa xôi Mà nó quên bẵng cả tôi Càng ngày càng thay đổi Tham vàng bỏ ngại đến thế là cung Ông Thiện nghe xong ấy nấy quá Không biết tính sao Cho nên ngồi một lúc xin phép cáo từ Không quên nói với bà mẹ vợ Thôi thì mẹ cứ để con về lại dạy lại vợ con Chứ để thế này chính con cũng thấy khó ăn khó nói Nhưng cơ hội của ông thiện dạy vợ cũng chẳng có nhiều, vì lúc ấy cô Liên đã mang thai đến tháng thứ bảy. Khi bộ ngày một lớn, tâm tính của cô lại càng thay đổi. Nhiều người đầy tớ trong nhà dì tai của nhau bảo rằng Sao bà hai bây giờ giống tính của bà cả thế? Toàn chỉ tay năm ngón chứ chẳng có chịu làm gì cả. Tại thế là còn hách dịch trịch thượng, chẳng lẽ có bầu mà lại đổi tính đến thế? Một người đầy tớ khác liền nói chen giọng ấm bức, Hôm trước hả còn mắng tôi như là tát nước vào mặt đó. Mà cũng phải thôi. Bây giờ có bầu với ông nhà mình rồi thì nó phải khác. Bà cả chết rồi một bước lên mây. Lại còn có con nối dõi tông đường với ông chủ. Mà các bác có thấy bà hai ngày càng vụng không hả? Mấy người bên cạnh liên tục gật đầu. Một người tỏ ra am hiểu hơn cả dư bản tay Linh nói. đấy là vì mất đi cái ngón trẻ đấy. Người ta bảo là ai có ngón tay trẻ thì sẽ rất khéo léo từ mổ mép đến làm ăn. Thế nhưng mà bà hai nhà mình bị gỗ đè nghiến đứt cái ngón tay đó, thành ra mấy đồi tính vụng về. Những lời bàn tán ấy còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng dĩ nhiên là chỉ sau lưng cô Liên mà thôi, chứ không ai dám bù bù nói ra trước mặt. Cô Liên ngày càng ôm cái bụng bầu to vượt mặt đi đi lại lại trong nhà, chỉ tay năm ngón ra lệnh cho đám gia nhân kẻ hầu người hạ. Thế nhưng mà điều không ai ngờ lại xảy ra. Mặc cho bao nhiêu lời tin đoán Chắc chắn như là đinh đóng cột của các thầy lang trong vùng Cô Liên lại sinh ra một đứa con gái Không biết ông thiện cay đắng thế nào Nhưng mà cô Liên thì khóc hết nước mắt Gào thiết chửi rủa như một con mẹ dại đứa bé sinh ra thiếu tháng Nhưng từ lúc đẻ ra thì không khóc chỉ cười Nó giống cô Liên cũng có một bàn tay sáu ngón Và kỳ lạ hơn nữa là con bé dường như không ưa mẹ Cứ để gần cô Liên là nó nhanh nhó kêu la oai oái như một con khỉ con. Mà chính cô Liên hình như cũng không thích đứa con gái này. Nhưng lúc bà đỡ đưa con bé vào cho cô ôm vào lòng, mới nhìn thấy bàn tay sáu ngón đang nguê ngoẩy bé tí giữa không trung, thì cô Liên đã chỉ giấu lên một tiếng thất thanh rồi ngất liệm không còn biết gì nữa. Người phải suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là ông Thiện, ông nghe lời thầy lang phán. Bất cứ ai nhìn cái bụng của cô cũng tin chắc là cô sẽ sinh con trai, chẳng ngờ khi nói ra thì lại là con gái. Nhưng ông Thiện thì không quan tâm chuyện đó, đẻ được một lần thì chắc chắn sinh được lần hai, ông không quan trọng. Chỉ có điều mà ông thấy lạ đó là thái độ của hai mẹ con cô liên dành cho nhau. Đứa bé sơ sinh và cả người mẹ đều không ưa nhau, thành ra lúc lọt lòng con hiếm đã phải ở dịt với bà vú già, chứ không được mẹ nó đói hoài gì cả việc ấy khiến cho chính ông thiện cũng phải tỏ ra khó chịu. ông liền bảo với người vợ trẻ: "này mình này, con nào thì cũng là con gái hay trai cũng vậy, tại sao mình là hát thổi con bé như vậy? tôi là con độc đinh trong cái nhà mà còn chẳng căm ghét nó, hà cớ gì mẹ đẻ lại chẳng chăm bám được con ruột?". cô liên nghe chồng nói thì quay phát lại, trừng mắt nhìn chồng nghiến răng ken kết. đây không phải là con tôi, đây là con danh con lộ, con ma con quỷ chứ không phải con tự ông hiểu chứ? Ông Thiện nghe vợ nói vậy mà giật mình lạnh buốt cả sống lưng, trợn tròn mắt nhìn vợ, như là vừa trông thấy một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Đứa bé trôi ra từ bụng của cô mà không phải con của cô thì là ai? Tại sao vợ ông lại nói đứa bé là con danh con lộn? Ông Thiện cáo lắm chừng mắt nạt lại. Cô có câm ngay đi không à? Mẹ nào mà lại có cái thứ mẹ ác mồm như vậy? Đứa bé giống như cô như lột, từ chân tự kẽ tóc đến cả cái ngón tay sáu món bọc ra. Thế mà cô bảo là không phải con cô. Cô điên rồi sao? Linh không đáp lời chỉ đưa tay Linh vò tóc bịt chặt tay lại như không muốn nghe những lời của ông Thiện nói. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của căn buồng khép cửa ông Thiện dùng mình trông thấy dưới mái tóc xóa ra rối bù của vợ là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Đó là nét mặt của người vợ cả kẻ đã chết cháy trong gian nhà phía đông cách đó cả một năm trời. Ông giật mình kinh sợ choáng váng bước lùi lại phía sau xuất nữa vấp chân và bật thèm té ngã đến khi dừng lại trước sân đứng trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, nhạt ông thiện mới lấy lại chút tính tâm dù lồng ngực của ông vẫn còn đang đập lên rồn rập điều quái gì vừa nảy lên trong óc khiến cho ông kinh hãi đó là bà hương không hiện về nữa vì đã từ lâu và nhập xác vào người vợ lẽ biến đổi tính tình thay đổi cả lối sống và bây giờ thì cả khuôn mặt của liên cũng dần biến hóa trở nên giống bà hương nghiện lột Tự gian nhà bên trái đứa con gái của ông vừa bật lên tiếng cười khanh khách, không hiểu là do bà Vũ trêu đùa nó hay nó tìm được vật gì khiến bản thân thích thú. Nhưng tiếng cười ấy chợt khiến cho ông dùng Bình lạnh buốt cả sống lưng, nghĩ đến cái cảnh bấy lâu nay ông đã nằm ngủ cùng với một âm hồn nhập xác, rồi sinh ra một đứa bé có âm của nơi địa phủ. Ông Thiện lững thững đi bộ ra bể nước, vục tay xuống một cái chum sành. Rồi vứt nước lên rửa cho tỉnh táo. Có lẽ ông cần cầu viện đến vị thầy Pháp ngày nào đã làm lễ cầu siêu cho người vợ cũ. Biết đâu ông thầy đó lại có thể giúp đỡ được gì. Thầy Pháp mà ông Thiện nghĩ đến sống cách ngọn đồi nơi căn nhà khang trang của ông tọa lạc chừng nửa ngày đường. Thầy tên là Linh Quang. Ông Thiện không quản lúc trời buông mây, xương mờ che kín lối mà phi ngựa đến. Ông thầy Pháp đường lúc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng của ông Thiện gọi từ ngoài cầm. Thầy Linh Quang ới một câu rồi lật đật chạy ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc, vì nửa đêm hôm khuya khuất có gì hệ trọng, mà ông Thiện còn lặn lội xa xôi tính tìm ông như vậy. Mở cổng ra thì ông Thiện đã lao bộ vào bên trong. Thầy còn chưa kịp mở lời thì ông Thiện đã sốt sắng liền bảo. Thầy ơi, tôi, tôi tôi xin thầy mở lượng hài hà, cứu vớt gia đình của tôi." Thầy pháp mời giữ người ánh mắt kinh ngạc, kéo ông thiện vào trong nhà rồi bảo, "Ông cứ bình tĩnh kể lại đầu đuôi cho tôi nghe xem có cái chuyện gì, chẳng lẽ bà Hương của vợ ông lại lại hiện về hay sao?" Ông thiện lắc đầu, "Vợ vợ tôi chẳng những hiện về mà hình như còn nhập thẳng vào xác của bà hai nhà tôi luôn đó thầy." Thầy Pháp ngỡ ngàng đứng chết chân giữa khoảng sân tăm tối, mồm há lớn. Ánh mắt xa xăm như thể đang tưởng tượng ra khung cảnh ngôi nhà bề thế của ông Thiện. Ông Thiện chưa ngừng lời mà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về những điều quái dị đang diễn ra trong căn nhà của mình. Từ chuyện liên đổi tính nết xa lánh người mẹ đẻ mù loại tội nghiệp, cho đến việc cô xua đổi hát hủy chính đứa bé mà mình đẻ ra. Thầy Linh Quang càng nghe càng cảm thấy lo lắng, bồn chồn những nỗi bất an đáng sợ. Thầy là người tu đạo nhiều năm lại được tổ sư truyền nghề cho từ ngày còn là một cậu tiểu đồng. Trong mắt của thầy linh quang những chuyện ma quỷ áp vong nhập xác không có gì lạ lạ. Những cái ngày mà thầy được ông thiện mời về làm lễ thì căn nhà ấy không gian ấy, không hề khiến cho thầy có cảm giác nó đang bị một sức mạnh vô hình nào đó ám mạnh. Tất cả đều rất là bình thường. Chứ đâu có ma quá như lời của ông Thiện trình bày Chính thầy Linh Quang cũng chỉ nghĩ rằng Nếu phong linh của bà Hương có hiện về Thì cũng chỉ là để đòi hương hoa Muốn được ông Thiện cúng bái nhiều hơn Chứ không hề có chút oán khí nào vương vấn Nhưng mà giờ này nghe ông Thiện nói Thầy mới bắt đầu giật mình cố gắng sắp xếp lại mọi ý hỗn độn ở trong đầu Và thầm thấy rằng mọi việc có lẽ không được bình thường Hay đơn giản nên là mình vẫn nghĩ Thầy Linh Quang giơ tay ra bấm độn, đôi mắt xa xăm vừa rồi dần dần câu lại. Hai hàng lông mày dựng đứng lên như là một đường thẳng. Ánh mắt đột nhiên sắc lẹm như dao, khiến cho ông Thiện đứng bên cạnh phải dùng mình kinh sợ. Thầy Linh Quang nhầm tính một lúc thì bỗng nhiên nghiến răng lắc đầu, nhét mặt như có phần hoảng loạn lắm. Thầy chắp hai tay lại sau lưng tiến thẳng vào ranh trong, vừa đi vừa nói như là không ngăn được những ý nghĩ ở trong đầu của mình. Mà thoát ra ngoài miệng, hỏng, hỏng cả rồi, tại sao ta lại sơ ý như thế? Ông Thiền đứng sau lưng của thầy mà toàn thân lạnh như là ngâm nước đá. Ông vội vã chạy theo vừa đi vừa hỏi, thầy thầy nói gì ạ? Hỏng là hỏng gì mới được chứ? Thầy Pháp đang đi thì bỗng dưng quay phắt lại, trừng mắt nói với ông, nhầm, nhầm lẫn hết cả, cả ông và tôi đều nhầm ông hiểu không? Dĩ nhiên là ông Thiện không hiểu, là vì thầy Linh Quang cứ úp úp mở mở không nói cho rõ nghĩa. Nhưng mà người không chờ ông Thiện lên tiếng nhắc, thầy đã tiếp tục ngay. Vợ ông không chết, bà Hương không chết, người chết trong đám cháy đó là cô Liên. Cô Liên mới là người bị lửa thiêu sống, ông và tôi đều nhầm lẫn. Đi cầu siêu cho người sống, thảo nào mà tôi không cảm nhận được chút âm khí nào của vong hồn bà Hương khi bước vào trong nhà cả. Âu Thiện nghe đến đây thì chít đứng như là trời trồng, toàn thân của ông run rẩy, đôi mắt của ông long lên sòng sòng vì kinh hãi. Mất mấy giây ông mới hoàn hồn lắp bắp hỏi: "Thi thi thi vợ hai của tôi đã chết cháy, thì ai đang ở trong nhà của tôi thiết kia, con Liên nó còn đẻ ra cho tôi một đứa con gái cơ mà." Thế Linh Quang thở hắt ra, lắc đầu quẩy quẩy như đang tự trách chính mình sơ ý, rồi mới bùi ngùi mà nói: "Sau đại lễ cầu siêu." Ông không còn thấy vong hồn người chết cháy hiện về nữa có phải không?" Ông Thiền lặng lặng gật đầu, dù đôi tay vẫn còn đang run lên bần bật. Thế pháp nhìn phản ứng của ông rồi cay đắng lại nói, "Người chết cháy không hiện về nữa, vì đã nhập vào cái thai trong bụng vợ của ông. Cô Liên vợ lẽ của ông đã hóa thân chuyển kiếp vào đứa bé, cho nên mới đẻ ra cái giống cô Liên như lột. Đã thế lại còn có cái ngón tay sâu ngón. Đó cũng là lý do mà vợ cô mới tỏ ra ghét bỏ hát hủy con bé Ông Thiền gần giọng hỏi Khiến cho Thầy Linh Quang dùng mình Sợ hãi đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không tăm tối xa xăm Trên nền trời u ám đen kịt Như là vận mệnh của chính gia đình của ông Thầy đang nhớ lại những ngày đầu Khi mà theo chân sư phụ đi làm lễ cầu an Cầu siêu cho những gia đình ở người thượng Ngày đó Thầy còn rất là nhỏ Chỉ là một cậu tiểu đồng chân ướt chân ráo. Được sư phụ nhặt về làm đệ tử Trên đường đi hành hương Thế Linh Quang theo hầu sư phụ Cũng được hay nghe về những mầu chuyện kỳ dị quái thường Trong dân gian Nhiều chuyện chỉ là truyền thuyết không hề có thật Nhưng có những chuyện khác Thì sư phụ của Thế Linh Quang khẳng định Là tồn tại thành tục lệ Đó là những chuyện Mà sư phụ của Thế Linh Quang Siêu tập được trên con đường đi hái thuốc Hoặc đi cầu siêu hành nghề Cho những người dân tộc Sống trên miền biên viễn xa xôi Hoặc thậm chí là vượt qua cả đường biên sang bên kia lãnh thổ của nước Đại Minh Hay người Việt ta vẫn gọi là quân ngô Những câu chuyện mà sư phụ của Thế Linh Quang nghe được Ông khẳng định là có thật Là bởi vì những câu chuyện tâm linh quái dị Mà lại là huyền thuật của những kẻ sống chui sống lội Dưới lốt của một giáo phái nổi tiếng thời bấy giờ là Bạch Liên Giáo Bạch Liên giáo có nghĩa là giáo phái thở bông sen trắng, là một giáo phái chịu ảnh hưởng của Phật giáo, được cho là hình thành từ thời của nhà Nguyên, khi mà Mông Cổ đang thống trị Trung Quốc. Bạch Liên giáo phát triển mạnh đến thời Minh và nhà Thanh, đây là một tôn giáo rất thần bí với những nghi thức kỳ lễ rất phức tạp. Đứng đầu Bạch Liên giáo là Bạch Liên giáo chủ, giới có tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Bạch Liên Giáo là tông giáo bí mật hoạt động chủ yếu vào đời Minh, sùng phùng vô sanh lão mẫu và di lạc Phật, cho người ta chỗ dựa về tinh thần. Đối với hoàn cảnh khổ sở của lưu dân mà nói, thì có sức hấp dẫn rất lớn, cho nên người gia nhập ngày một đông. Trước khi nhà Minh thành lập thì Trung Quốc được cai trị bởi người nguyên ở Mông Cổ. Thể chế kỳ thị sắc tộc hán sâu sắc, Chế độ thuế khóa nặng nề ở những khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng bởi lạm phát và các trận lụt ven sông Hoàng Hà do công tác trị thủy bị bỏ ngỏ là ba trong số những nguyên nhân khiến cho nhà Nguyên diệt vong. Cuối triều đại thì tình hình nông nghiệp kinh tế rơi vào trong hỗn loạn. Các cuộc nổi dậy bùng phát hàng trăm hàng nghìn nông dân được ra lệnh phải tu sửa các con đê dọc sông Hoàng Hà. Năm 1351, một vài nhóm phiến quân người Hán bắt đầu tổ chức khởi nghĩa, trong đó có Hồng Cân Quân. Hồng Cân Quân có liên hệ mật thiết với Bạch Liên Giáo, Trung Nguyên Chương, một nông dân bần cùng Kim nhà sư gia nhập Hồng Cân Quân. Sau này vì kết hôn với con gái nuôi của một vị chỉ huy phiến quân, cho nên Trung Nguyên Chương lại càng có thành thế lớn. Nhiều năm sau qua nhiều biến cố thì Trung Nguyên Chương đã trở thành hoàng đế của Đại Minh. Bạch Liên Giáo cũng vì thế mà lại càng có nhiều sức mạnh hơn, như là hồ mọc thêm cánh, cho nên vẫn nấp sau tấm rèm bí mật. Về Bạch Liên Giáo hoạt động rất là thần bí, mà theo những lời đồn đại, đó là một tổ chức trinh sát, ám toán đứng đằng sau thực hiện những mật lệnh thủ tiêu của Hoàng đế Đại Minh, cho nên là càng bí mật. Có nhiều thủ pháp để che giấu đi danh tính, hoặc là đạo cụ đặc biệt để giết người diệt khẩu. Trong các thủ pháp ấy, sư phụ của Thầy Linh Quang đã từng được nghe về một loại thủ pháp đặc biệt có tên là đoạt nhan. Đoạt trong từ chiếm đoạt còn nhan trong từ dung nhan. Đoạt nhan có nghĩa là lấy đi dung mạo của người khác. Nói theo phương ngữ của thời bấy giờ có thể hiểu là một biện pháp hóa trang đóng giả. Nhưng thủ pháp thực hiện vô cùng kinh dị, tàn ác mà chỉ người trong bạch liên giáo mới có khả năng thực hiện. Để có thể thi hành được thuật đoạn nhan, người ta cần tìm một người cùng giới tính với mình, nam gia nam, nữ gia nữ. Sau đó thì chói chặt chân tay, dùng dao sắc lột bỏ toàn bộ tấm da đầu của nạn nhân ngay khi người ấy đang còn sống. Biến tấm da đầu đó thành một dạng mặt nạ da người, để mà thực hiện thành công thủ pháp cải trang đóng giả. Sau đó thì lại lấy tư nhiện bệnh thành sợi chỉ khâu kín lại rồi trực tiếp lên đầu của mình. Làm như vậy là bởi vì trong bạch liên giáo quan niệm, chỉ có da đầu của người sống mới có đủ sức co giãn đàn hồi. Máu mùa của nạn nhân còn vương lại ở mặt trong của lớp da sẽ trở thành một thứ keo dính vô cùng chắc chắn. Liên kết trực tiếp với khuôn mặt của người đeo như một tấm da thứ hai. Nhưng sau một thời gian lớp da ấy cũng bắt đầu có những sự thoái hóa. Nó bị mỏng dần lại và khô đi, biến đổi từ màu da thịt ban đầu trở nên xanh xào tím tái. Đến một ngày nó xếp bong ra thành từng mạng. Thủ thuật này thường được những tín đồ của Bạch Liên giáo thực hiện trong nhiệm vụ cải trang, ám sát, cho nên họ cũng không cần kéo dài thời gian. Lâu nhất chỉ trong vòng vài tháng sẽ bỏ đi lớp da mặt ấy, chứ không để nó tồn tại trên đầu của mình. Quả thật là từ cách tên... Của những bí thuật này Đã được nói đến sự tàn độc nhẫn tâm Của những kẻ thi hành Và lẽ dĩ nhiên Những nhãn nhân của thuật đoạt nhan Thường bị giết chết để diệt khẩu Hoặc nếu có sống được cũng thân tàn ma dại Bảy phần ma ba phần quỷ Vì không còn lớp da mặt Để tồn tại trên đời Ông Thiện nghe thấy Linh Quang kể xong Thì dùng mình kinh sợ Nghe đến cảnh cô vợ lẽ của mình Bị bà Hương đè ra Lột tung cả mạng ra đầu rồi lại dùng chính mảng da đầu đó đội lên để đóng giả làm người vợ trẻ, trước khi châm lửa thiêu rụi cả căn nhà, nhằm che giấu đi tội ác dùng dợn của mình. Thảo nào mà có nhiều khi ông nhìn thấy cô Liên mang sắc diện giống hết như người vợ cả. Hóa ra chẳng phải hồn ma của người vợ cả nhập vào, mà chỉ đơn thuần là lớp da mặt của cô Liên càng ngày càng mỏng đi, để lộ ra khuôn mặt của bà Hương ở bên dưới. Chỉ có điều khiến cho ông thiền thắc mắc là căn bệnh bại liệt của bà Hương tưởng chừng như là vô phương cứu chữa. Thế mà tại sao bà lại có thể trở lại được như bình thường? Quả có như vậy, ngay đến chính bà Hương cũng chẳng thể ngờ được mình lại có thể hồi phục nhanh đến như vậy. Tiếng là con gái của một tổng trưởng của một toán dân miêu, dân mán ở vùng Vân Nam, dạt sang đất Việt để tránh nạn binh đao nhưng thật ra thì gia đình của bà Hương và những kẻ theo chân của gia tộc bà đến vùng đất này định cư chính là một nhánh nhỏ của bạch liên giáo năm xưa khi mà chu nguyên Trương vừa xưng đế họ chu đã phải nhờ đến thế lực của bạch liên giáo làm bệ đỡ giúp cho họ chu một bước lên hương đứng đầu cả thiên hạ thế nhưng mà sự đổi thay con tạo xoay vần nhận ra thực lực thực sự của bạch liên giáo có thể dũng động cả thiên hạ Cho nên Trung Nguyên Trương một mặt lôi kéo những thành phần cốt cán trong toàn giáo về dưới chứng của mình để tiện bề sử dụng. Một mặt tính chuyển qua cầu rút ván, âm thầm hạ thủ từng chi nhánh nhỏ lẻ của Bạch liên giáo, bóp nghẹt từng chân dết của giáo phái, biến một môn giáo lớn mạnh cứ như vậy nhỏ dần và yếu dần. Người nhà của bà Hương biết được âm mưu này liền rời khỏi Đại Minh, qua biên giới tẩu tán sang Đại Việt, chiếm thành Ai Lao. Là con gái của một đà chủ thì bà Hương không chỉ có năng lực hụt vội nhanh chóng thương tật, mà còn có khả năng hiểu biết sâu rộng về những bí thuật trong giáo phái Bạch Liên Hoa. Bà đã phát hiện ra chân của mình từ lâu có thể cử động. Nhưng vẫn cố tình ra vờ nằm nguyên một chỗ để âm thầm lên một kế hoạch khủng khiếp trừ đi người vợ lẽ. Và chồng bà vẫn lẽ dĩ nhiên là đại đa số những gia nhân chẳng ai ngờ tới. Đêm đó khi mà tất cả người đã lên giường đi ngủ từ lâu, thì bà Hương lén thoát khỏi buồng đánh thuốc mê bằng mê hồn hương vào buồng của cô vợ lẽ. Rồi bế cô sang buồng của mình trói nghiến vào thành giường. Trong khi thuốc mê vẫn còn công hiệu, bà Hương cắt đứt ngón tay của cô liên, ném xuống nền nhà, rồi lại dùng con dao sắc lẻm ấy, tự khoét đi một phần thịt trên bàn tay của mình, và làm như là viết đứt của ngón tay thứ sáu. Tiếp đó bà Hương bôi máu lên da mặt của cô Liên Rồi tiến hành lột bỏ những mảng da mặt lẫn da đầu Trước khi úp cả phần thịt máu bè bét lên chính mặt của mình Bắt đầu chuỗi ngày đóng ra lòng người vợ lẽ Trả mối hận tình cướp chồng của bà Yêu đương mù quáng cái ác nghiệt trời không dung đất không tha ấy Đã khiến cho quỷ thần cũng còn tức giận Sau khi thiêu sống người vợ trẻ của ông Thiện Bà Hương một thời gian sau cũng có bầu Nhưng kể từ đó bà luôn mơ thấy cảnh một xác chết cháy đen Bẻ háng của mình chui đầu vào âm đạo rồi biến mất Bụng của bà ngày một lớn Thì cơn ác mộng ấy xuất hiện ngày càng nhiều Thay đổi tâm tình vốn kín đáo thâm trầm để mưu mô xảo quyệt Bà Hương thừa hiểu biết rằng Tất cả những biến cố kinh hoàng xảy ra Đều là do hồn ma của cô Liên hiện về báo oán cái chết thức tươi bị hỏa táng muôn phận đau đớn ấy khiến cho hồn của cô không thể nào siêu thoát quay về nhập vào trong bào thai của bà ở trong bụng để cho bà hương sinh ra một đứa bé giống liền y như đúc lại mang ngón tay trẻ thứ sáu dơ lên trước mặt của bà như là muốn vồ lấy bà vậy ông thiện cùng với thể linh quang tức tốc cưỡi ngựa vượt đường núi giữa lúc nửa đêm lao về như bay đến căn nhà bể thế ở trên chân đồi Nhưng con ngựa còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy những tiếng hồ hoán ẩm mỹ phát ra trong căn nhà và cả một vùng trời đen thẫm rực lên màu đỏ của máu. Một ngọn lửa bốc lên từ trong gian nhà trái nên mà bà Hương kẻ đội đốt cô Liên đang nằm ngủ. Gió từ trên cao ảo ảo thổi xuống như thể tiếp sức cho hỏa thần thổi bùng ngọn lửa càng lúc càng to. Những bàn tay cường tráng, những thân thể ướt đẫm mồ hôi Cứ hắt những thùng nước vào lưỡi lửa. Cho đến gần sáng hôm sau thì ngọn lửa mới dần dần dịu lại rồi âm bị cháy. Khi đó người ta mới phát hiện ra trên giường ngủ có một chiếc xác nằm co quắp cháy đen thui. Kể từ vụ hỏa hoạn đó trở đi, ông Thiện không bao giờ lấy thêm vợ. Nhiều người tưởng rằng ông Thiện tự thấy mình có số sát thê cho nên cả hai bà vợ đều ra người thiên cổ. Nhưng có lẽ chỉ có ông Thiện và thể Linh Quang biết được rằng Ông Thiện không dám lấy ai vì rất có thể Bà Hương vẫn còn đang sống Và cái thi thể chết cháy trong nhà ấy lại là một người phụ nữ khác Bị bà Hương dùng thuật đoạt nhan trước khi châm lửa để giết người diệt khẩu Câu chuyện này đã diễn ra một thời gian khá dài và rất lâu Từ khi tôi còn nhỏ Nhưng ấn tượng khiến tôi không thể nào quên Chính là câu chuyện này kết thúc Bà lão kể cho tôi nghe đứng lên rót nước để lộ ra một bản tay nhăn nheo Có một chiếc ngón tay thừa ra trông vô cùng quỷ dị